Trường 1554, vạn hỏa trưởng lão Tiêu viêm, nơi này chính là dược tộc, thấy dược vạn quy đang liều mạng dễ dụa trong tay tiêu viêm, lão giả tóc đỏ cũng chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nghiêm nghị quát. Vị trưởng lão này, hiện tại đến dược tộc ta không muốn gây chuyện, chỉ có điều nếu như người dám thì dễ hai sư đồ chúng ta cũng không để yên đâu. Trước phần đồng ánh mắt nhìn chăm chú mọi người, tiêu viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua dược vạn quy đang hoảng sợ âm chầm nói. Ngay khi tiêu viêm vừa dứt lời thì tiểu y trên không chung cũng nhanh chóng bay vút xuống, đứng trên bờ vài hắn. Tịnh liền yêu hỏa lượn lờ xung quanh thân nó, một cái loại nhiệt độ kinh khủng tỏa xa tràn ngập. Khiến cho sắc mặt không ít người trở lên kinh hái, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến dị hỏa thần kỳ như thế. Khi tiểu y lướt xuống thì hắc ảnh có chút to con kia cũng bước đến một bước, vừa vặn ngăn chặn lão giả tóc đỏ lại. Lão giả có thực lực siêu quần lục tinh đấu thánh hàng thật ra thật. Bởi vậy chỗ này chỉ có Bắc Vương là có thể ngăn cản được lão Thấy đội hình như vậy bên cạnh tiêu viêm Khóe mắt vạn hỏa trưởng lão cũng không khỏi co giật Đặc biệt là khi lão nhìn về phía Bắc Vương Có khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng Thì lão càng thêm kiêng kỵ Vừa rồi trong lúc giao thủ lão phát hiện Bản thân mình chưa từng chiếm được một chút thượng phong nào cả Tiêu viêm này quả thật là danh bất hư truyền Tuổi tác không nhiều mà có thực lực như vậy Hơn nữa bên cạnh có rất nhiều cương giả mạnh mẽ Bậc kinh tài tuyệt diễm thế này Vậy mà xuất hiện ở một tiêu tộc đã xuống dốc, quả thật là đáng để cho người ta hâm mộ. Vạn hỏa trưởng lão chậm rãi, tu liếm lại cơn tịnh lộ. Đột nhiên liếc nhìn tiêu viêm một cái thật sâu. Thành tựu của kẻ này cho dù so sánh với mấy lão quái vật như bọn họ cũng không thua kém chút nào. Phóng nhãn cắp lứa thanh niên. Trên toàn bộ đại lục chỉ sợ không có ai vượt trội hơn hắn. Tiêu viêm, hôm nay là ngày trọng đại của dược tộc chúng ta. Nếu sự vạn quy có chỗ nào đắc tội, coi như... Là lệ mặt mũi của dược tộc ta tha choán một lần Người thấy thế nào Mọi người ở xung quanh nghe thấy ngữ khí của vạn hỏa trưởng lão đột nhiên dịu bớt rất nhiều Ai cũng không thể ngờ rằng Ngay cả cường giả lục tinh đấu thánh cũng không thể chế phục được tiêu viêm Vạn hỏa trưởng lão Đám trưởng lão của dược tộc khi nghe thấy vậy Thì sắc mặt biến đổi Nhịn không được đồng thanh hô Bọn họ nhận định nếu vạn hỏa trưởng lão xuất thủ Thì việc bắt giữ tiêu viêm là vô cùng dễ dàng Qua đó để cho những cách nhân hiểu rõ uy thế dược tẩu không cho phép người khác xâm phạm. Thế nhưng mà, Câm miệng lão phù tự có trường mực nhìn thấy đám giao họa này xen môn vào sắc mặt vạn họa trưởng lão trầm hẳn xuống, Lồi giận quát người khác có thể không nhận ra nhưng lão lại biết rõ. Cho dù hôm nay lão tự mình xuất thủ chỉ sợ khó chiếm được chỗ tốt nào từ thân ảnh lạnh lùng bên cạnh tiêu viêm kia. Hơn nữa cạnh hắn còn có một họa anh nắm giữ tịnh liên như hỏa trong tay đang nhìn trầm trầm vào lão như trước. Ngay được tiếng quát trói tai của vạn hỏa trưởng lão, đám trưởng lão kia tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, ngoại trừ tộc trưởng, thì địa vị của vạn hỏa trưởng lão trong tộc e rằng không ai bằng. Tiêu viêm đồng dạng có chút kinh ngạc hiện nhìn là do trưởng lão có địa vị không thấp ở trong dược tộc, dám nói ra lời dĩ hỏa vì quý kia, bởi vậy sức mặt tiêu viêm thoáng có chút hỏa hoãn. Tiêu viêm, các người tới dược tộc không phải là chỉ muốn gây phiền phức cho dược vạn quy thứ chứ? nhìn thấy sắc mặt tiêu viêm đã hỏa hòa hoãn, vạn họa trưởng lão mới tiếp tục lên tiếng. lão sư, tiêu viêm gãi gật đầu nhưng mà ánh mắt nhìn về phía dược lão hiển nhiên nó muốn nghe ý tứ của người thầy. thế vậy mọi người xung quanh chuyển dời ánh mắt theo cuối cùng dừng trên thân người dược lão, người mặt từ đầu tới cuối chưa từng nói một câu. vạn họa trưởng lão đã tự mình ra mặt như vậy, nếu cứ cố chấp thì thành ra chúng ta không biết phân biệt lặng nhẹ rồi. trước vô số ánh mắt chăm chú, dược lão vẫn thong dong cười nhạt một tiếng nói lão biết rõ hiện tại không thể nào giết chết được dược vạn quy bởi vì dù sao nếu làm như vậy mà nói dược tộc tất nhiên không khoanh tay mặc kệ mà tình huống đó lão cũng không muốn nhìn thấy nhất thế nên nếu vị vạn hỏa trưởng lão này chủ động đưa hàng tới thì hai thầy trò bọn họ cũng vui vẻ hạ đài dù sao hiệu quả trấn nhiếp đã đạt được nghe vậy thì vạn hỏa trưởng lão cũng thở dài một hơi ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua dược lão lão chưa bao giờ nghĩ tới Người tộc nhân năm đó được cho là có cũng được, không có cũng chả sao Hôm nay lại đạt được thành tựu như thế Bản thân hắn không chỉ bước vào cấp bậc đấu thánh Mà hơn nữa còn đào tạo được vị đệ tử xuất sắc đến như này Đứng trước vị đệ tử này của hắn thì bất kỳ thiên tài nào của dực tộc đều trở nên vô cùng ảm đạm vô quang Năm đó nếu mà chú ý hơn một chút thì cũng có lẽ hôm nay không xảy ra cục diện này mà là một cục diện khác Vạn họa trưởng lão khẽ thở dài Một tiếng trong lòng Nếu như hồi xưa bộ tộc chú ý tới dược lão nhiều hơn một chút Thì người sau còn có kỷ niệm đối với dược tộc Như vậy quan hệ thiên phụ và liên minh Dược tộc hiện tại cũng tương đối tốt nhưng đáng tiếc Nghe thấy ý tứ của dược lão Tiêu viêm cũng khẽ gật đầu ánh mắt hờ hững liếc nhìn dược vạn quy đang bị nắm chặt trong tay Rồi sau đó hắn liền tiện tay lém lão về phía đám trưởng lão dược tộc thế vậy lập tức cả đám vội vàng đỡ lấy dược vạn quy một cách trực vật vạn hòa trưởng lão lần này chúng ta đến dược tộc là đại diện cho thiên phụ liên minh lão sư của ta là minh chủ của liên minh cũng không phải với thân phận nào khác vì thế mong rằng những trưởng lão có địa vị cao quý ở trong tộc tù liễm tâm tính một chút thiên phụ liên minh chúng ta tuy thành lập chưa lâu nhưng cũng không cho phép bất cứ người khác tùy ý khoa chân múa tay trước mặt ta đâu tiêu viêm quay đầu lại nhìn trầm trầm vạn hòa trưởng lão trầm giọng nói Đối với vị trưởng lão có thực lực lục tinh đấu thánh này, hắn không có chút kính sợ nào cả. Luận về thực lực, đối phương không nhất định có thể đánh bại được Bắc Vương. Hơn nữa, nếu như thực sự muốn chiến đấu sinh tử thì tiêu viêm cũng nắm chắc khả năng lấy được mạng lão. Bởi vậy, trong lúc nói chuyện, hắn cũng không có quá nhiều khách khí. Mọi việc đều do thực lực quyết định. Tình huống hiện tại của song phương, vạn họa trưởng lão hiểu rõ trong lòng. Cho nên, cũng không vì những lời của tiêu viêm mà lão có bất cứ mâu thuẫn gì quá lớn. Luận về thực lực tổng thể Thiên phủ liên minh của tiêu viêm cũng không kém gì với dược tộc Đồng thời luận về đội ngũ cường giả định phong Phía liên minh đã có đàn tháp lão tổ, Tiêu thần tiêu viêm cùng với bắc vương cũng không ít So với đội ngũ cường giả dược tộc Nhìn vào thực tế đó song phương cũng không phân chia ra được cao thấp Và về phần điểm này thì không ít trưởng lão dược tộc đều rõ ràng Chẳng qua trong lòng bọn họ không muốn thừa nhận mà thôi Vạn quy trưởng lão tính tình lỗ mãng Đôi lúc khó tránh khỏi việc ăn nói quá lời Sau đời này Lão Phu sẽ khiển trách hát Có câu ai tới đều là khách Bất luận hai vị dư, dự Với tư cách là cá nhân hay đại diện cho tiên phụ liên minh Sự tộc chúng ta tận lực tiếp đón Ký độ của vạn họa trưởng Lão So với Dược Vạn Quy tốt hơn không biết bao nhiêu lần Trang diện căng thẳng Sau vài câu nói đã được hại nhiệt Thật khiến cho người khác phải gật đầu Những lời nói như vậy mới là phong phạm của một đại tộc Khuôn mặt Dược Vạn Quy hơi đỏ lên Nhưng lão không dám nói gì thêm, lúc trước nếu như vạn hỏa, trưởng lão không chạy đến kịp thời, dù hắn hôm nay có thể bảo toàn được cái mạng già, nhưng cũng sẽ mất mặt trước đông đảo mọi người. Vạn hỏa trưởng lão không để ý đến dược vạn quy, tay áo vùng lên bắn ra từng đạo ánh sáng vào cơ thể những tộc nhân bị tiêu viêm đánh nằm sụi lờ trên mặt đất kia, thản như nói, có thái độ bất kính khi tiếp đón khách nhân, sáng chức, trục xuất ra khỏi dược sơn 15, thiết vệ đầu, dạy chúng đi. Vạn họa trưởng lão dứt lời thì mấy đạo thân này nhanh chóng lướt đi Sau đó cường hoành bắt lấy mấy gã tộc Nhìn mặt đang trắng bạch tựa như chó chết kia lùi ra ngoài Ha ha Dực minh chủ, Tiêu viêm tiểu hữu Không biết lão phu xử phạt như vậy khiến hai người vừa lòng hay không Vạn họa trưởng lão nhìn về phía Hai người tiêu viêm cười nhạt Vạn họa trưởng lão trí công vô tư Tiêu viêm không phục Trên mặt tiêu viêm lộ ra dáng vẻ tươi cười cách ký chắp tay với vạn họa trưởng lão Hắn sao có thể không rõ ý tứ đối phương cơ chứ, muốn mượn mấy cái loại tép diêu đó để làm hắn nguôi giận. Chỉ có điều bởi vậy, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục truy cứu sai lầm của dược vạn quy. Dù sao, thì đối phương cũng đã bày ra sự trừng phạt đối với tộc nhân trước mặt nhiều người như thế. Hiện tại cũng không sớm nữa. Nếu các vị có ý định quan sát dược điển của bổn tộc thì mời đi theo lão phu tiến về phía trước lấy chỗ nghỉ ngơi. ha hà. Nghe nói tiêu viêm tiểu hữu giành được ngồi quán quân của đàn hội đàn tháp, chắc hẳn luyện dược thuật cũng có tàu nghệ cực kỳ cao. Chỉ có điều so với đàn hội đàn tháp thì điều kiện quy định của dược điển còn cao hơn nhiều lắm. Mỗi một lần đại điển diễn ra cũng sẽ hội tụ những luyện dược sư cao cấp nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục. nếu như tiêu viêm tiểu hữu có thể chỗ hết tài năng ở dược điển e rằng danh hiệu để nhất luyện dược sư của đại lục phải đổi chủ rồi vạn họa trưởng lão vút vút tròm râu trong lời nói có phần tự ngạo so về đấu khí chiến đấu tiêu viêm coi như là ngang cờ với lão nếu so về luyện dược thuật mà nói phần ngạo khí trong lòng lão bất giác không tự chủ được phát tán ra dù sao dược tộc khởi nghiệp chính là bằng nghề luyện dược đối với phần tự ngạo của vạn họa trưởng lão tiêu viêm chỉ là cười cười tùy ý nói thuật luyện dược của ta đều học được từ chỗ lão sư thế nhưng ta cũng rất nghiễu kỳ với những vị luyện dược tông sư cao cấp nhất trên đấu khí đại lục nếu có thể tranh tại cao cấp một phen thì thực sự câu còn không được, haha ha, nhất định sẽ có cơ hội đó đấy, chỉ cần thực sự có năng lực thì bất cứ ai cũng có thể tham gia dược điện. văn họa trưởng lão cười to một tiếng, sau đó không nhiều lời, thân hình khẽ động liền bay về không trung, hướng về phía đỉnh núi bay bút đi. phía sau lão vận đồng trưởng lão của dược tộc vội vàng bám theo, nhìn bóng lưng đám trưởng lão dược tộc, Quấy miệng ti viêm nhấc lên. Muốn nhờ vào luyện dược thuật gỡ lại chút thể diện ư Chỉ có điều hình như đại điện cũng không đơn giản cho lắm Dược lão Lão sư Chúng ta cũng đi quan sát sự chuẩn bị cái gọi là Luyện dược tông sư đỉnh cấp nhất trên đại lục xem sao Tiêu viêm cười cười nghiêng đầu nhìn về phía dược lão Người sau cũng liền gật đầu cười Sau đó thân hình hai người đồng thời bay lên không Bám theo đám trưởng lão dược tộc đang ở phía xa xa Trường Trường 1555 hồn hư tử Xung quanh đỉnh dược sơn, mây mù lượn lờ với một cái mùi hương thơm kỳ dị của đan dược quét tán, khiến cho tâm hồn mọi người lâng lâng, tựa như bay vào trong bụng Lai Tiên đảo. Trên đỉnh núi, từng mảng dược liệu hội tụ liên miên như biển cả, chúng lơ lửng như một quảng trường vô cùng rộng lớn. Bốn góc quảng trường được đặt Bốn cái dược đỉnh khổng lồ đang bốc lên đàn hương nghi ngút tận trời cao. Hiện tại, quảng trường treo trên bầu trời này đã xuất hiện không ít bóng người. Những âm thanh náo nhiệt không ngừng truyền ra. Nhìn thật sôi nổi Theo hướng thạch đài phía bắc nhìn lại, rất nhiều ghế đá được xếp song song với nhau. Hai bên hàng ghế từng cầu thị lữ đi qua. Lại lại như là hồ điệp xuyên hoa dùng cái đôi bàn tay linh xảo rất đầy chén ngọc suy suy khi tiêu viêm và dược lão lên đỉnh núi ánh mắt đảo quanh muốn tìm một chỗ thích hợp hạ xuống thấy thế thì bạn hòa trưởng lão trên ghế đá đứng dậy cười to dược trần minh chủ tiêu viêm tiểu hữu mời qua bên này dược trần điều viêm là thiên phủ liên minh sao không nghĩ tới ngay cả hai vị này cũng tới đây theo vài nguồn tin, hình như Dược Trần đã từng là người của Dược tộc, các điều sau này lại vì một cái chuyện nào đó nên bị đuổi khỏi tộc rồi. Thật có chuyện này, hắc hắc. Nếu lời này là thật thì có lẽ bây giờ Dược tộc hối hận gần chết đây. Vạn Hoạt trưởng lão lên tiếng lập tức khiến cho nhiều ánh mắt hướng về phía hai người Tiêu Viêm. Hiện giờ thanh thế của Tiên phụ Liên Minh ở Trung Châu thật đúng là minh mông wober, nghiêm nhiên có bộ dạng của một bá chủ Trung Châu. Dành nghĩa minh chủ liên minh và lãnh tụ tinh thần như thế Thì mọi người đã từng nghe thấy Lập tức âm thanh to nhỏ vang lên di rầm Tiêu viêm lại không hề để ý đến những ánh mắt này chỉ liếc nhìn phía dược lão kha kha Đúng như là lời con nói Chúng ta đại diện cho thiên phủ liên minh Dù không có một cái vị trí tốt nhưng cũng thấy rõ liên minh của chúng ta mà Dược lão cười cười rồi nói Hà, hà Vạn hòa trưởng lão cách ký rồi Chúng ta là đại biểu cho Thiên Vũ Liên Minh, nhưng không nghĩ lại được một cái vị trí tốt như vậy, đa tạ đa tạ. Sực lão cười nói. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng chỉ là cười rồi sau đó thân ảnh hai người chợt lóe đã xuất hiện cách Vạn Họa trưởng lão không xa, tìm một chỗ ngồi thẳng xuống. Ngày đó, các thị nữ chạy nhanh bước lên hầu hạ cung kính. Nhìn hai người ngồi vào chỗ Vạn Họa trưởng lão cũng là lụ cười chào đón hai người. Và những trưởng lão khác của dược tộc có phần mất tự nhiên. So với bối phận, những trưởng lão này còn cao hơn dược lão một bậc. Nếu mà dược lão còn ở dược tộc khi thấy bọn họ còn phải cung kính hành lễ, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ khiến bọn họ hiểu được muốn hành lễ, thì có lẽ bọn họ mới là kẻ phải hành lễ. Mình chủ thiên phủ liên minh, thân phận này đủ để so sánh ngang với tộc trưởng dược tộc rồi. Phần đầu của dược điển không có gì đáng xem, bọn này chỉ là Để cho lớp thanh niên dược tộc thi tố mà thôi Phần quan trọng chính thức Ở dược điện là vòng cuối cùng Rực lão nhìn xuống Phía thạch đài khổng lồ bên dưới Khẽ cười một tiếng rồi nói với tiêu viêm Nếu còn có thể giành được phần thắng Ở vòng cuối Danh hiệu đệ nhất luyện dược sư của đại lục Đấu khí Hẳn sẽ thuộc về con Đệ nhất hay hạng nhì đối còn không quan trọng Chuyện dược tộc cả phú Lấp miệng em Còn sẽ dùng những Thuật luyện dược lão sư dạy cho con Nói cho bọn họ biết Năm đó chính hành động lỗ mãng ngu xuẩn của bọn họ Làm dược tộc mất đi một thiên tài chân chính Tiêu bìa mỉm cười nói Hiện giờ Thuật luyện dược quán hắn Cơ bản đã vượt qua dược lão Nhưng hắn có thành tựu ngày hôm nay Là nhờ dược lão dạy dỗ Tại đây nếu đệ tử của ông có thể đứng đầu quân hùng Thì có lẽ không ai trong dược tộc Còn dám quấy nhiễu chuyện dược lão Các tên cha mẹ mình lên tộc bi Còn đấy Tiêu tư thúi Dược lão khẽ cười mắng một tiếng Nhưng mà trên khuôn mặt già nua Lại tràn ngập vẻ vui mừng Có đồ đệ như vậy Ông trời đúng là không bạc đãi mình Mặc dù thuật luyện dược của con đã đại thành Nhưng muốn được quân hùng công nhận Trên dược điện Cũng không phải chuyện dễ Dược lão nói với sắc mặt nghiêm nghị Luyện dược sư đã tham gia Vòng cuối cùng của dược điện Đều là những kẻ đứng đầu trong thiên địa Thuật luyện dược của bọn họ Có thể nói dù trong toàn bộ đan tháp cũng không ai có thể sánh nổi. Tiêu viêm gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rằng những luyện dược sư có thể tham gia trang tỷ thí này thì không thể nào là cái loại mèo ba chân được. Có điều, đối với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh thì càng thêm hứng thú. Từ làm đó tham gia Đa hội, thống khoái tỷ thí cùng người một lần, đến nay đã lâu chưa tỷ thí thuật luyện dược với người khác hơn nữa đối thủ lúc này mạnh hơn không ít bao nhiêu lần khi ở đàn hội năm xưa trong lúc tiêu viêm nói chuyện với dược lão đám người đến xung quanh thạch đài càng ngày càng nhiều càng về sau đủ loại âm thanh nhốn nháo vang vọng tận trời nhấn động ong ong khiến cho cả tầng mây trên bầu trời kia cũng bị chấn đến tan mất trong âm thanh huyền náo long trời đất thì đột nhiên lại xuất hiện một cái tiếng chuông vang vọng khắp không gian lúc này những người của dược tộc nhanh chóng đứng dậy thanh âm cùng kính nhanh chóng vọng xa cùng nghênh tộc trưởng dưới sự nghênh đón lòng trọng như vậy tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời đột nhiên tự động tách ra một lão giả tóc bạc vận áo bào trắng chậm rãi xuất hiện bước trần lão đạp trên không tạo thành từng đợt dao động kỳ dị giới các này không gian vô hình dường như đã ngừng tụ thành thực chất tộc trưởng rước tóc nhìn khuôn mặt hiền lành của lão giả tóc bạc ấy trong mắt tiêu viêm một quát vẻ đề phòng. Từ trên người lão ta, hắn cảm nhận được một cái cố khí tức cường hãn dị thường, còn mạnh hơn vạn họa trưởng lão không chỉ là một bậc. Đó là dược tộc tộc trưởng, dược đan. Tu vị hiện tại của lão có thể bước vào cấp thất tinh đấu thánh. Ánh mắt mang vẻ phức tạp của dược lão chiếu vào lão giả tóc bạc, dù thế nào trong cơ thể ông cũng chảy xuôi dòng máu dược tộc, khi thấy tộc trưởng dược tộc trong tâm của ông cũng không khỏi hiện nên một cách vài cảm xúc tất tình đấu thắng từ viêm híp mắt đây là người mạnh nhất dược tộc quả thật mạnh hơn thiên phụ một chút chủng tộc viễn cổ đúng là làm người ta hâm mộ kha kha người tới là khách trên bầu trời khuôn mặt giả lừa của dược tộc tộc trưởng dược đan lộ sao vậy né tươi cười ôn hòa lão chắp tay với chúng nhân sau đó đột nhiên lão phóng mắt tới dược lão bên trong lóe lên vài tia mảng chút hương vị phức tạp ngồi bên cạnh dược lão tiêu viêm cũng cảm ứng được ánh mắt dược đan hắc quang chợt lóe bắc vương lần nữa xuất hiện dùng ánh mắt hửng nhìn dược đan tựa hồ như một con rã thú chuẩn bị giết người dược lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng dược đan khe cười chắp tay nói bái kiến dược đan tộc trưởng dược trần chúng ta đã nhìn lầm rồi dược đan nhìn dược lão Rồi lại nhìn về phía tiêu viêm, liếc sang người Bắc Vương một chút. Lão buông một cái tiếng than nhẹ không phân biệt được ý tứ, ẩn chứa. Chỉ bước nhẹ thì đã xuất hiện trên ghế chủ vị trước đám. Trưởng lão dược tộc đang cung kính nghênh đón. Hà dược đàn lão nhân, cuối cùng người cũng chịu xuất quan rồi sao? Khi dược đàn vừa mới trở lại chỗ ngồi thì một âm thanh chất chứa phong trần từng trải chậm rãi vang vọng trong bầu trời. Cùng theo âm thanh truyền đến, Là một cái luồng hương thuốc Nồng đậm đến cực điểm Tiếp đó Nơi chân trời xa xôi Đột nhiên lóe lên quang mang Trong chớp mắt Một cái dược đỉnh Màu xanh nhạt vã công bay tới Phía trên của nó Có một lão nhiên Mặc áo xô Đang ngồi Trên tay lão cầm Một cái thanh quải trượng Hình như được bệ bằng dược thảo Trên quải trượng Lại có nhiều bình ngọc Dung dinh Tạo nên Những tiếng vàng Giòn tay vui vui Thần nồng lão nhân, không nghĩ tới vị tiền bối này cũng hiện thân. Nhìn thấy người này trong mắt dược lão hiện lên chút kinh dị mà một bên điều việc cũng ngẩn xa. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó giống như vẻ mặt nghiêm lại. Vị thần nồng lão nhân này, tuy danh tiếng không lớn, nhưng ở trong luyện dược sư thì ông cũng luôn được xem là lão tiền bối trong các lão tiền bối. Cho dù dược lão cũng chỉ có bối phận vãn bối mà thôi, không nghĩ tới người này mất tích nhiều làm lại xuất hiện nơi đây. Công hổ là dược điển từ viêm liếm liếm môi lòng đột nhiên nóng lên nếu có thể tỉ tí luyện dược thuật với những nhân vật cỡ này vậy mới có thể khiến cho người ta sôi trào nhiệt huyết ha ha người lão gia hỏa này thế mà vẫn còn sống hả dực đàn cười lớn có điều thần sắc của lão nhìn chẳng có chút kinh ngạc nào thần nông lão nhân là trên dực định đứng dậy tay áo vung lên liền thu nó vào ánh mắt tàng thương lướt nhìn xung quanh Sở nó dừng trên người Thiên Viêm rồi nhẹ nhàng ô một tiếng cười nói. Nhiều năm chưa rời núi, không nghĩ tới Trung Châu lại xuất hiện người trẻ tuổi như vậy. Lại có linh hồn đạt tới thiên cảnh đại vi mãn, thực sự là làm cho người ta kinh ngạc đây. Bái kiến thần nông tiền bối." Thiên Viêm mỉm cười dưới vô bàn ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn thong giọng ôn quyền cười đáp. "Thần nông lão nhân." Cư Tùng tìm gật gạch chuẩn bị vào chỗ ngồi thì đột nhiên nhíu mày quay về phía sau, nơi đó đột nhiên mây đen cuốn tới, cuối cùng làn ra bằng một cái tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã đến bên trên đỉnh núi. Sau đó mây đen ngừng tụ lại hóa thành một cái nam tử trung niên mặc áo hắc bào, người này mới xuất hiện trong khắp thiên địa, trượt vang lên tiếng gầm trầm thấp, tựa như linh hồn gào thét, hồn tộc. Hồn hư tử không mời mà tới, mong rằng dược đàn tộc trưởng không nên trách móc. Trung niên, áo đèn cười nhạt, âm thanh không nhanh không chậm vang vọng đất trời. Hồn hư tử, ngay tên người này thì thân hình dược lão bên cạnh tiêu yêm đột nhiên chấn động. Hạn quang trong mắt bắt đầu lẽ lên. Trường 1556, dược điện bắt đầu. Hồn hư tử, sư phụ biết án à. Phản ứng của rực lão khiến tiêu viêm bất ngờ Hắn khẽ nheo mày Nhìn bóng đen phía trên bầu trời Lại là người của hôn tộc Bọn chúng đúng là luôn xuất quỷ nhập thân Còn nhớ lúc trước ta nói với con Chuyện tiểu đan tháp chi biến không Người từng ẩn nấp trong đan tháp Cuối cùng cũng không chỉ phản bội Mà còn đánh sư phụ quán bị thương Sau đó chạy trốn chính là tên hôn tộc này Rực lão trầm giọng nói Trong thanh âm tràn ngập vẻ chán ghét Tên kia chính là hồn hư tử Tiêu viêm trong lòng chấn động, kinh ngạc hỏi: "Ừm, dược lão chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú hồn hư tử rồi lạnh lùng nói như băng: Địa vị thế này ở trong hồn tộc cực cao, hồn diệt sinh còn phải kém hơn y. Không nghĩ tới dược điện năm nay y cũng chạy tới. Đối với hồn tộc, hồn hư tử tương đối quan trọng. Nếu như tôi đoán không sai, âm mưu thu thập linh hồn của hồn điện cũng liên quan tới y. Nếu có thể trừ y." thì không các gì chặt một đất, đất một cái cánh tay đắc lực của hồn tộc. vừa nghe xong thì tiêu viêm khẽ híp mắt lại bên trong cũng tuế ra hạn mang lấp lánh. đối với hồn tộc hắn luôn muốn giết đến đã tay. nếu như có cơ hội thì cũng nên thử một chút xem có thể làm thịt hồn hư tử hay không đây. có điều cũng không khinh thường ít được trên phương diện luyện dược thuật. Tên hồn hới tử này có thành tựu cực kỳ cao, nếu không khi xưa tháp chủ tiểu đan tháp cũng sẽ không chú ý, mà còn hơn nữa Thùy nam đệ tử. Ngoài ra đã tu luyện nhiều năm như vậy, tất nhiên thuật luyện sườn quán hẳn đã đến một cái trình độ kinh người. Sư lão nhẹ giọng nói. Tuy nhiên gật đầu trong hồn tộc cương giả nhiều như mây, mà y có được địa vị như thế, tất nhiên bản lãnh thực sự không đơn giản. Nếu như y cũng bình thường. Thì sợ rằng ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin Cho nên tiêu viêm cũng không mắc phải sai lầm kinh địch Tên hồn hư tử này tới đây làm gì vậy? Dược tộc chúng ta đâu có mời hắn Hừ, nhiều năm qua hồn điện luôn đi bắt linh hồn con người Thậm chí còn không từ tù đoạn để cướp đoạt linh hồn luyện dược sư Trong chuyện này nhất định có chỉ thị từ ư Hồn hư tử Không thể để cho người này phá đại điện của dược tộc chúng ta được Hồn hư tử mới lộ mặt Lập tức gặp phản ứng kịch liệt Của rất đồng trưởng lão Dược tộc Từng đôi mắt trợn trừng Từng tiếng quát trói tai không ngừng hướng phía y Ở hàng ghế chủ vị Dược đan tộc trưởng và vạn hỏa trưởng lão Đưa mắt nhìn nhau Phát hiện đối phương cũng cao mày giống mình Hiện nhiên sự xuất hiện của hồn hư tử Có phần ngoài dự liệu của bọn họ Đối với hồn tộc Dược tộc vẫn luôn duy trì Một cái khoảng cách tương đối xa Mà chủng tộc viễn cổ này có lịch sử lâu đời Hơn bọn họ rất nhiều Mấy ngàn năm qua Bất kể các chủng tộc viễn cổ khác có thay đổi thế nào Thì hồn tộc vẫn duy trì sự thần bí Và quỷ dị như của mình như cũ Thỉnh thoảng còn xuất ra thực lực kinh người Khiến cho người khác phải tiên kỵ vạn phân Hơn nữa Gần đây vì linh tộc thạch tộc đột nhiên biến mất Cho nên dược tộc lôi tộc viêm tộc Bà viễn cổ chủng tộc lớn Đã sinh ra lòng đề phòng đối với hồn tộc lẫn cổ tộc Cho nên khi nhìn thấy hồn hư tử Thì ai nấy cũng đều tỏ thái độ không vui Nhưng bọn họ hiểu được rõ Cục diện hiện tại Vì vậy mà dù không vui Nhưng ít nhất vẫn Trên mặt giữ lụ cười Của thân thiện chủ nhà à, Hình như các bảng hữu dược tộc Không hoan nghênh ta thi phải Việc lại hơi có ngược Với truyền thống hiếu cách Của dược tộc nhỉ Hồn hư tử chắp tay sau lưng Từ trên không nhìn thẳng Về phía dược đàn cười nhạt nói Hồn hư tử Dược tộc ta cũng không có mời người. Hơn nữa, hôm nay hồn tộc cùng cổ tộc đang bị nghi ngờ hành động này của ngươi không phải. Là càng làm cho dược tộc ta đối hồn tộc càng hoài nghi nhiều hơn sao? Vạn họa trưởng áo trầm giọng nói. Chính vì không sợ các người càng thêm nghi ngờ hồn tộc cho nên hôm nay ta mới tới đây. Hồn hư tử cười một tiếng rồi nói. Dược địa này được xưng là đại hội trong những luyện dược sư có cấp bậc cao nhất đại lục đấu khí. Hạ Đối với danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, bản thân ta cũng có chút hứng thú. Nếu như vạn họa trưởng lão có tư cách tặng nó cho ta ta liền giới đi ngay lập tức. Cuồng vọng hồn hư tự vừa mới nói xong, ngay lập tức bị mấy cái trưởng lão dược tộc tức giận trách mắng. "Ha, danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục thì dược tộc ta chưa đủ tư cách muốn cho ai thì cho. Muốn đạt được danh hiệu này, ai cũng chỉ có thể dựa vào thuật luyện dược của bản thân mà thôi." Dược đàn cười nhạt, nói tiếp, "Người muốn đoạt được danh hiệu này thì cứ ở lại. Dược tộc ta cũng không phải là tộc không hiếu khách, chỉ cần người có thể tuân thủ quy củ của dược tộc, thì chính là khách nhân của dược tộc. Nếu như không, cho dù ngươi là luyện dược sư đứng đầu hồn tộc, thì lão phù cũng xuất thủ chừng trị ngươi. Nói đến chữ cuối cùng thì khuôn mặt già lua của dược đan thoáng hiện lên một cái tia sắt ý, sắt phạt sắc bén. Quá nghiêm của tộc trưởng một tộc đúng là khiến cho lòng người sợ hãi. Tộc trưởng. Làm vậy hình như có phần công ổn Thấy dược đàn cho phép tên hồn hư tự này ở lại Những trưởng lão dược tộc xung quanh liền kinh hãi Văn hòa trưởng lão do dự một lúc cũng mở miệng nói Dược điển là hoạt động long trọng nhất của dược tộc Trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể vô cớ đuổi y đi Làm như thế ngược lại Còn khiến cho người ngoài cảm thấy dược tộc ta ý thế hiếp người Mặc dù cần phải phong bị hôn tộc Nhưng hôm nay trong dược giới có nhiều người như thế Thì còn sợ y làm loạn sao Dược đàn khoát tay áo Bình tĩnh nói tiếp Nếu lão phù phát hiện y làm bất cứ điều gì Không đúng thì liền tự mình xuất thủ Giết chết là được Thấy dược đàn kiên trì như vậy Mọi người cũng chỉ có thể gật đầu lặng Im Vẫn là tộc trưởng dược đàn đại lượng thôi Hồ nước tử cười nhạt Rồi nhếch môi Ánh sáng bệ quỷ dị nhanh chóng xuất hiện trong mắt rồi Biến mất. Thân hình kỳ vừa động liền hiện ra trên một cái ghế đá mà vị trí này cách Tiêu Viêm và Dược lão không xa. "Dược Trần, ngươi cũng thu được một đệ tử giỏi đó nha. Mặc dù ta ở sâu trong hồn giới, nhưng mà danh tiếng của đệ tử người vẫn như sét đánh bên tai đấy." Vừa ngồi trên ghế đá, hồn hư tử chuyển ánh mắt nhìn về Dược lão, trên khóe miệng nở một nụ cười cổ quái rồi nói: "Tên tuổi vang dội cỡ nào?" làm sao có thể sánh được với hồn hư tử các hạ xương xanh khi sư diệt tổ dược lão cười một tiếng lắc đầu nói a ta từ nhỏ là người cô hồn tộc có huyết mạch của hồn tộc cho nên chuyện diệt tổ này còn chưa đủ từ cách đổ lên đầu ta về phần khi sư các khặc ta không hề xem lão quỷ đó là sư phụ mà đối diện với sự châm chọc của dược lão hồn hư tử lắc đầu quẩy quậy ra vẻ oan uổng chợt hai mắt y híp lại lộ vẻ nguy hiểm rồi nói dược trần Thật ra thì ta lên cảm ơn Người cũng lên cảm ơn ta Nếu làm đó Không phải là ta coi trọng ngươi Muốn ngươi làm việc cho hồn tộc Thì ngươi sớm đã hổn vì phách tán rồi Làm gì còn thời gian để đệ tử ngươi cứu thoát hắc hắc. Có điều cũng không sao Chạy thì lại bắt về Đến lúc đó thiên phủ liên minh với cái đám Tình tình kia tự nhiên là hiểu Ai mới là chủ đại lục này Nghe vậy sắc mặt sược lão liền xa dầm xuống Nhưng mà Tiêu Viêm ở bên cạnh lại mặt không đổi sắc nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không nói gì chỉ túy vùng áo lên, Bắc Vương bên cạnh đang đứng đột nhiên bắn mạnh tới, thân hình chợt lóe bên cạnh người hồn hư tử, mãnh liệt tung chân đạp một cú từ lưỡi sao, sắc bén. Hừ, tự nhiên bị công kích dù là hồn hư tử thì cũng phải kinh ngạc trong tích tắc, y thực sự không ngờ rằng Tiêu Viêm lại hung hãn đến thế. Một cầu cũng không nói trực tiếp ra lệnh cho người các động thủ. chẳng qua y cũng không phải nhân vật tầm thường, lập tức hư lạnh một tiếng không gian xung quanh bình bồng gợn sóng, đoạn thân ảnh biến mất đầy quỷ dị. sau đó nhìn lại đã thấy y xuất hiện ở một cái ghế đá xa xa khác. ầm, bắc phương tung một cước đá nát trước ghế đá thành bụi phấn, sau đó ngừng lại ánh mắt hờ hững nhìn về phía hồn hư tử rồi đi đến bên cạnh tiêu viêm, tiếp tục đứng yên như bức tượng. tay tiêu viêm cầm chén ngọc, thì lữ dược tộc Xinh đẹp đứng bên cạnh hiểu ý liền rót đầy Dực tự vào Hắn nhấp một ngụm lúc này mới thản nhiên mỉm cười nói Phản bội sư môn nằm cái tên cặn bã bất nghĩa Cách xa ta một chút đi hắc hắc tiêu viêm người cá Cứ chờ đó Ở ghế đá phía xa Khuôn mặt của hồn hư tự hiện nên lụ cười lạnh lẽo đến thấu xương Y ngó chừng tiêu viêm Một luồng năng lượng kinh khủng tràn sát từ cơ thể Khiến một số trưởng lão dược tộc biến sắc Hôn hư tử, hôm nay là đại điện dược tộc ta Cấm động thủ Kẻ nào không tuân thủ quyết định Liền bị trục xuất ra khỏi dược giới Dược đàn đang ngồi trên ghế chủ vị Xa bộ không nghe thấy cuộc đối chiến giữa hai người Lúc này ngẩng đấu lên thẳng nhìn nói Ha ha nếu tộc trưởng dược đàn cũng mở miệng Ta đường nhìn là tuân mệnh Ngày vậy thì hôn hư tử cũng là mỉm cười Nhưng lạnh lẽo cho ánh mắt càng thêm dày đặc Lúc tiêu viêm xuất thủ với lão quỷ cũng không mở miệng khi chính mình muốn phản kích liền ra vẻ công chính đây chính là muốn thị uy với mình a tốt cho một dược tộc cứ chờ đó hồn hư tử thầm cười lạnh ánh mắt ánh sáng trong mắt càng tăng thêm quệ vẻ quỷ dị dược đàn cũng không để ý đến sắc mặt hồn hư tử nữa chậm rãi quét quanh bốn phía lúc lướt qua tiêu viêm thì hơi dừng lại một chút sau đó một Thanh âm um, như sấm nổ từ từ vang vọng khắp bầu trời. Giờ lành đã tới, bắt đầu giặc điện.